Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 509 510 Cửu Long Thiên Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Làm sao có thể? Lâm Hiên vẫn không nhịn được cực kỳ kinh hãi. Thiếu chủ cho rằng Ngưu huynh đang dẫn ngươi. Ý ta không phải như vậy, nhưng nếu là tu sĩ ly hợp kỳ sao không phi thăng đi linh giới mà ngưng lại ở nhân giới trở thành nhất phái tổ? Sư Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ khó hiểu. Điều này dĩ nhiên là có nguyên do. Thông Vũ Chân Nhân đang im lặng, lại chậm rãi mỉm cười. "Ồ, xin sư tôn nói rõ cho Đỗ Nhi." Lâm Hiên cung kính nói, "Thực ra là có nguyên do riêng. Tu sĩ sau khi tiến giai đến Ly Hợp Kỷ, quả thật có năng lực phá toái hư không phi thăng lên linh giới, nhưng không phải tu sĩ nào cũng lựa chọn như vậy." ta đã đọc qua trên cổ tịch, một vị ly hợp kỳ tu sĩ hạ phàm nhân giới có từng nói qua: "Tại nguyên tu tiên trên linh giới quả thật vượt xa so với tưởng tượng của tu sĩ nhân giới, nhưng tu luyện tại linh giới cũng phải chịu hiểm cảnh không nhỏ, đó chính là tam cửu thiên kiếp, mà uy lực của thiên kiếp so với linh lực chi kiếp ngày ta kết anh vốn là lớn hơn gấp hàng trăm lần." Lâm Thiên cùng hai vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Uy lực quả linh lực chi hiệp ngày đó đem cả toàn thể thực lực của Linh Dược Sơn mới miễn cứng ứng phó được, còn hơn gấp trăm lần sao, thật không thể tưởng tượng nổi. Hừ, nhìn vẻ mặt của các ngươi nhất định cho rằng lão phu ở thổi. Phòng, Ly Hợp Kỳ tiền bối thần thông quảng đại, nhưng quả thật đa phần Những tiền bối ly hợp kỳ phá toái hư không lên linh giới đều đã ngã xuống dưới thiên kiếp. Sắc mặt Thông Vũ Chân nhân dường như kinh. Hoàng nói: "Cho nên bọn họ đành lưu lại nhân gian." Không sai. Tu tiên đạo vốn là theo đuổi trường sinh. Nếu như nguy hiểm quá lớn như vậy, các vị tiền bối tạm thời lưu lại nhân giới tiếp, tu khổ tu chờ khi thực lực gia tăng thêm đủ ứng phó mới thiên kiếp. mấy dám phi thăng đi linh giới. Thông Vũ chân nhân than thở nói, "Cũng cố tu vi chờ tăng thực cũng không phải là ý định tồi." Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra một chút tán thành. "Hừ, ý định không tồi sao? Các ngươi cũng đã biết, tu tiên đạo càng về sau thì càng gian nan. Kết đan kỳ tu sĩ như các ngươi muốn tiến thêm thì cũng là trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết huống chi là cảnh" Giới Ly Hợp Kỳ cao vời như vậy. Với cảnh giới của bọn họ thì cho dù là linh mạch hàng đầu ở nhân giới, này cũng không thể thỏa mãn điều kiện tu luyện. Linh thạch bậc cao, cùng với các loại thiên tài bảo cần dùng thì gần như không có ở nhân giới này. Muốn tu vi tăng tiến sao, hừ một bước cũng là khó bằng lên trời. Cho nên dù Ly Hợp Kỳ tu sĩ so với nguyên anh kỳ thọ nguyên còn hơn. Tới một ngàn năm nhưng Tu Vi cũng khó có tiến thêm nếu mạo hiểm độ. Kiếp cũng quá nửa hồn may phách lạc. Thông Vũ Trân Nhân nói tới đây. Thần sắc lộ vẻ chán nàn. Nhất thời Lâm Hiên trầm ngạo thiên cũng có cảm giác bi ai. Tuy vậy, rất nhanh Lâm Hiên đã khôi phục lại. Hắn bây giờ vẫn chưa tới trăm tuổi. Khoảng cách tới ngưng anh còn xa nói chi lại đi lo lắng nhứng. điều viễn vông ở cảnh giới ly hợp kỳ. Tuy nhiên những điều thông vũ chân nhân nói hôm nay giúp hắn hiểu thêm. Không ít những bí mật này không phải là có thể tùy ý nghe được. Đa Tạ sư Tôn giải thích. Tuy nhiên Đỗ Nhi còn chưa biết lai like lịch của Lông phái rốt cuộc như thế nào. Lâm Khiên mỉm cười mở miệng. Cửu Long Thiên Tôn tất nhiên tài trí phi thường. Sau khi tiến vào ly Hợp kỳ thì không nắm chắc có thể bình yên độ kiếp nên tiếp tục ở lại. Nhân giới, 500 năm sau Tô Vi vẫn không tiến triển chút nào. Thông Vũ Chân Nhân tiếp tục nói, Cửu Long Thiên Tôn biết rõ độ kiếp là vô vọng, không có cam chịu một, thân vu ti như thế mà mất đi, lại ở nhân giới khai tông sáng lập phái, đem công pháp của người truyền thừa về sau, thế là Cửu Long phái ra đời. thì ra là thế, Cửu Long phái địa vị vốn cao với năm tháng ung dung. Các môn các phái đối với bọn họ không dám mày may tơ hào. Nhưng tụ, tiên giới đã qua thương hải tang điền thế sự đổi dời, thiên tôn đã sớm cưỡi mây quy thiên. Tại sao hiện tại phạm vi ngăn rằm rằm quanh Cửu Long? Sơn vẫn còn là nơi thế ngoại đạo nguyên như vậy. Đỗ Nhi thật có chút khó hiểu. Chuyện này thực ra là có nguyên nhân từ thời kỳ Hồng Hoang, khi mà cổ tu sĩ cùng cổ yêu ma đại chiến. Thông Vũ chân nhân nhắm mắt dường như đang hồi tưởng lại, thần sắc lại có chút hoài cảm. Nhân ma chi chiến, việc này đã xảy ra ở thời kỳ Hồng Hoang, số tu sĩ biết được cũng không nhiều lắm. Lâm Hiên khi ở Dục La thành bị trưởng lão Hỏa Linh môn Lý Diệu Thiên lừa gạt, còn từng đại chiến với yêu ma một trận. Hiện tại yêu ma cơ bản đã diệt sạch, nhưng ở thời kỳ hồng hoang là thời cực thịnh nhất của bọn chúng. Trường đại chiến kia hàm thiết đến thế, nào thiết nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Thông Vũ chân nhân thuận miệng nói vài câu rồi tiếp tục vào chính đề, lại nói khi đó cổ tu tiền bối chúng ta cùng hóa hình kỳ yêu tộc đạt, được hiệp nghị đồng tâm chiến địch cho nên chiếm được lợi thế, nhưng Những cổ yêu ma kia không cam lòng thất bại, lại dùng bí pháp kỳ lạ, tuy phải trả một cái giá rất đắt cũng mời được một tên thượng giới yêu ma. Ma xuống nhân giới này, thượng giới yêu ma, không sai, là ma giới cùng với linh giới ở trên nhân giới chúng ta. Thông Vũ chân nhân chậm rãi nói, Lâm Hiên nghe vậy thì trên mặt có chút động. Chuyện này trước kia hắn vốn chưa từng nghe nói đến. Chuyến này xuất hành thật hiếu biết thêm. Không nhỏ. Từ xưa đến nay muôn vật sinh linh đều muốn trường sinh. Theo đuổi. Tiên đạo cũng không chỉ có nhân tộc chúng ta mà thôi. Nói thí dụ như yêu thú cấp thấp thì vùng về đần độn nhưng sau khi tiến giai vào hóa, hình kỳ không những có thể biến thân ra nhân loại mà linh trí cũng không thua tu sĩ nhân tộc chúng ta. Nếu như lại tiến cấp đạt tới ngũ cấp thì có thực lực tương đương Li, hợp kỳ tiền bối phá toái hư không phi thăng linh giới. Đương nhiên điểu, thú cũng phải trải qua thiên kiếp, mà yêu ma cũng là như thế. Tuy nhiên bọn họ phi thăng chính là ma giới. Âm Thanh Thông Vũ chân nhân âm trầm trầm rãi nói, những điều này thực ra ở tu tiên giới chỉ những tu sĩ cấp cao mới có thể biết được. Những tên gia hỏa kia mới đến thượng giới yêu ma cực kỳ lợi hại là Tam Âm Cốt Ma, nghe nói hắn vừa hạ thế đã sát diệt mấy vị nguyên anh. Tu sĩ mấy vị yêu tộc hóa hình kỳ cao thủ cũng không có chút sức nào. Đánh trả, các yêu ma nhân cơ hội phản công. Tam Âm Cốt Ma dẫn sát yêu ma không ngừng đại thắng mấy trận. Mắt thấy tình hình chiến sự không ổn nhân Tộc cùng ưu tộc tập kích các cao thủ một chỗ thiết hạ trọng cấm dụ, địch vào nhưng đều không đối phó nổi Tam Âm Cốt Ma. Thần thông của tên gia hỏa này quả thực quá kinh người. Lúc này Cửu Long Thiên Tôn mới xuất thế ngăn chặn đại hảo kiếp này. Khi ấy người cũng là ly hợp kỵ tu sĩ suy nhất ở nhân giới. Tuy vậy Cửu Long Thiên Tôn vẫn chưa độ qua thiên kiếp nên thực lực so với Tam Âm Cút ma vẫn còn kém một chút. Theo tương truyền Cửu Long Thiên từng hạ một chiến thơ mời Tam Âm Cút, mà đơn đả quyết chiến một trận. Tam Âm Cút ma thực lực vốn kinh thiên, đồng địa ma khí ngút trời. Trong mắt hắn đối phương chỉ là một tên rùa. Đen rút đầu rút cổ sợ hãi thiên kiếp lưu lại nhân giới nên giêu ngạo. Đáp ứng, kết quả như thế nào? Sự tình ngay càng thu hút, Lâm Hiên liếm môi. Đoán giả đoán non liệu nhân tộc có mai phục thêm các vị nguyên anh. Tu sĩ hợp lực sát diệt thượng giới cổ ma này không? Không có. Thiên Tôn vốn không cần người giúp sức. Đây là vì cái gì? Hiên nhíu mày chiến thư nói là đơn đả độc đấu. Nhưng cuộc chiến này quan hệ đến tồn vong của nhân giới. Cửu Long, Thiên Tôn biết rõ thực lực không bằng đối phương thì làm gì có công. Bằng đấu pháp Có câu binh bất yếm trá. Không, Hiên Nhi ngươi sai rồi. Cửu Long Thiên Tôn vốn không phải là hạng người cố chấp nhưng đấu pháp của tu sĩ ly hợp kỳ cho dù là nguyên, anh tu sĩ cũng khó mà nhúng tay vào. Nghe vậy Lâm Hiên và Trầm Ngạo Thiên liếc nhau kinh hãi. Trận chiến ấy đánh tới trời đất mịt mù. Nghe nói trong phạm vi năm mây rậm vô số sơn giả bị san bằng. Linh khí hỗn loạn cực điểm bắn ra, tứ phía gần như thiên địa đảo lộn, thực lực tam âm cốt ma vốn trên một, bập lên Cửu Long Thiên Tôn rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng kết cục như thế nào? Lâm Khiên ngày càng hiếu kỳ, Thiên Tôn mặc dù thực lực không bằng đối phương nhưng Li Hợp Kỷ tu sĩ, nào phải tầm thường. Thời khắc cuối cùng thi triển bí thuật cùng sắt, đối phương súng hoàng tuyền Sự thể như thế nào vốn không có người tận mắt chứng kiến tự nhiên là không thể nào suy đoán. Nhưng chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thiên tôn cùng cốt ma từ đây tan biến khỏi nhân giới, này lại nói không có thượng giới yêu ma dẫn đầu. Liên minh đại quân của nhân tộc cùng yêu thú lần nữa chiếm thí chủ động cuối cùng đánh bại tận diệt yêu ma. Chiến dịch này có thể thắng lợi đương nhiên có công rất lớn của cậu. Long Thiên Tôn, các môn các phái bất luận là chính đạo hay tu ma giả, đối với vị Ly Hợp Kỳ tiền bối này vạn phần cảm kích. Thế là đồng minh, ước định đem vạn rằm chung quanh Cửu Long Sơn cho Cửu Long phái, bất luận môn phái gia tộc nào cũng không được xâm phạm lời thệ nếu không thì sẽ là kẻ địch của toàn thể tu tiên giới. Thì ra là thế. Lâm Khiên gật đầu. Trải qua vô số những cuộc bể dâu, Những danh môn đại phái phong quang vô hạn cũng đã vùi lấp dưới bể sâu, duy nhất chỉ có Cẩu Long phái lại từ thời kỳ truyền thừa tới nay. Mà nơi này cũng trở thành thánh địa đảo nguyên của tu sĩ. Tuy nhiên trong lòng Lâm Hiên vẫn còn có chút kỳ quái. Dù sao chuyện này đã qua trên trăm vạn năm chẳng lẽ chúng nhân đối với lời thề khi xưa lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt lâu như vậy sao? Cổ Long phái hiện tại chỉ là môn phái trung đẳng lại chiếm cứ linh. Mạch không tầm thường như vậy mà không có kẻ khác ròm ngó sao? Thậm chí chính ma đại chiến trước đó không lâu chúng tu sĩ cũng tránh né khu vực này. Thực ra còn một nguyên nhân khác khiến chiến sự không lan tới khu vực này, này là bởi vì nơi đây chính là một địa điểm trung lập uy tín để các thể lực lớn có thể thương lượng mỗi khi cần. Địa điểm trung lập. Lâm Hiên sững sốt. Không sai. Giả sử bây giờ nếu như không có Cầu Long Sơn, chúng ta lựa chọn ở đâu liên minh đàm phán? Chính Ma tuy tạm ngừng chiến nhưng hay bên căn bản là vẫn không tín nhiệm nhau, tự nhiên không có khả năng tới địa bàn đối phương. Mà với thực lực Linh Dược Sơn chúng ta hiện nay thì chính Ma cũng không dám. Lâm Hiên thầm nghĩ điều này là rất đúng, tình thế hiện nay quả nhiên Cần một địa điểm trung lập. Những nguyên anh kỳ lão quái đều có kiến. Thức chắc tuyệt tự nhiên trong châu bao la này không chiếm cửa long. Sơn. Biểu hiện bên ngoài như là thủ tín lời thề trăm vạn năm trước của tổ. Tiên nhưng thực ra trong bóng tối lại có những nguyên nhân khác. Bất kể như thế nào cửa long phái cuối cùng là bình an truyền thừa tới. Nay. Nghe thông Vũ Trân Nhân nói nhiều như vậy. Lâm Hiên cũng thầm phỏng. Đoán. Đoán. Mặc dù thực lực môn phái này hiện tại không đáng chú ý, nhưng trước kia đã có tổ sư uy danh cực đại như vậy, hiện tại có thể còn cất giấu bí mật hay bảo vật gì chăng?